Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 69 tòa Sơn Quan hổ đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Trong mắt hai người tràn đầy vẻ ngẩn ngơ, Thi Vương lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người đột nhiên bốc lên một tầng hỏa diễm màu đỏ thẫm, tầng hỏa diễm kia hừng hực thiêu đốt khiến khối băng bắt đầu tan nhanh ra, Trương Dực càng trợn mắt há mồm. Hỏa diễm này giống với thuần dương đan hỏa nhưng lại có thêm một phần tà khí tuy nhiên uy lực cường đại vô cùng có thể phá tan bắc cực hàn băng của lão đây không phải thi vương bình thường chẳng lẽ là quái vật đã biến gì. trong mắt trương dực bắt đầu sinh ý thối lui nhưng đúng lúc này thi vương lại phát ra một tiếng gầm vang linh lực ngưng tủ cùng một chỗ hóa thành hai tấm ngân võng trùm tới phu phụ họ trương không ổn trương dực sợ hãi vội tế ra hồ lô màu xanh rồi đánh ra một đạo pháp quyết ngay lập tức cuồng phong gào thét hồ lô xoay tròn rồi vô số lưới phong đao bắn nhanh ra nghênh đón tấm lưới màu bạc thực lực trần vũ kém hơn tự nhiên không dám khinh thị ngọc dung tỏ vẻ ngưng trọng đồng thời hai tay múa may hỏa linh ti lần nữa phát ra hào quang đem thân thể nàng bao bọc lại một trận âm thanh bảo liệt truyền ra mắt thấy ngân võng đã bị phong, đao phá tan. Chương Dực vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên như là cảm ứng được điều gì xoay người lại la hoảng. Sư muội, chỉ thấy lúc này Cương Thi đã phá băng mà ra, thân ảnh như rủ mị đánh tới Trần Vũ. Quần sáng hộ thân của Trần Vũ chỉ cản được ngân võng, lúc này đã bị. Lợi trảo của Cương Thi xé thành hai nửa. Thấy quái vật hiện ra trước mặt, Sắc mặt trần vũ không còn chút máu Muốn tránh đã không kịp Chỉ miễn cứng khẽ lách thân sang một bên Rút một tiếng sau đó là tiếng một tiếng rên khẽ Tuy không bị phá nát Tâm phế nhưng xương quai xanh nơi bả vai trái của nàng đã lời chào. Xuyên thùng Máu tươi bắn cả lên dung nhan xinh đẹp Thấy thế trên khuôn mặt xấu xí của cương thi hiện nụ cười lạnh lùng Đang định đánh ra một kích đoạt mạng đối phương thì hàn lân kiếm trói Mắt tản ra linh lực kinh người đã chém tới trước mặt. Hiển nhiên, trương Dực đã dùng bí pháp nào đó ra tăng pháp lực. Chỉ thấy thân ảnh cương thi nhoáng lên đã tránh sang một bên. Trên mặt, không chút sợ hãi, vấy lời chào đem bích ngọc đao thu về. Bên kia toàn thân trương Dực đang ở trong một tầng lam quang rực rỡ. Khiến người không dám nhìn thẳng. sư muội nàng không sao chứ ta không sao trên trán trần vũ tràn đầy mồ hôi to như hạt đậu đau đến sắc mặt méo xịt tuy nhiên giữ được mạng nhỏ đã là may mắn muội ở bên cạnh nhị tạm, đợi ta báo thù cho nàng ban đầu trương dực không định cùng cương thi đánh tới ngươi chết ta sống tuy nhiên nó đã đả thương đạo lứ của lão thì máu phải trả bằng máu thân là nam tử mà không thể bảo vệ được nữ nhân của mình thì còn gì là thể diện? lão nhìn thoáng qua đối phương lạnh nhạt mở miệng, ngươi đã tu hành ngàn năm chắc sẽ hiểu lời của ta, phải chăng lữ sư? để chết vào tay ngươi? sao ngươi có thể sử dụng bổn mạng pháp bào thúy ngọc đao của hắn? cương thi nghe xong thì nghiêng đầu nở nụ cười hết sức quái dị, âm thanh chói tai của nó vô cùng kỳ lạ. Giống như là tiếng kim thiết vang Lên Ngươi là nói là gã bạch y tu sĩ Hai ngày trước xâm nhập động phủ bổn Vương sao Khắc khắc kim đan của hắn thật là món khoái khẩu với Ta Cái gì Ngươi đã sát diệt lữ sư để để đoạt kim đan của hắn Trương Dựt nắm chặt bàn tay Ánh mắt lộ vẻ căm hận Có điều cương thi xem như không thấy Ánh mắt tham lam nhìn đối Phương hai người các ngươi cũng có kim đan thì mau dâng cho bổn. Vương ta nhấm nháp thì tu vị sẽ đại tăng như vậy cũng không thèm. Thôn phệ huyết nhục các ngươi làm chi. Nói xong nó điểm một chỉ về phía pháp bảo trên đỉnh đầu. thúy ngọc đao. Hóa thành một đạo lục quang bổ thẳng về phía trương cánh. Yêu vật to gan. Lúc này trương dực đã giận quá hóa cười. Hoa ngôn như vậy mà không sợ gió lớn làm đau đầu lưới sao. Lại vọng, tưởng muốn chiếm đoạt kim đan của ta. Đồng thời lão thao túng hàn lân, kiếm đón đỡ bích ngọc đao. Thì ra yêu vật này đã thôn phệ kim đan của lữ sư để nên có thể thao. Túng bích ngọc đao, vừa rồi nó hấp thụ tinh khí của nhiều tu sĩ chắc. Chắn là đang tu luyện một bộ tà công ma pháp nào đó. Nghĩ đến đây trương dực có chút hồi hộp, lão quyết định tốt chiến tốt. Thắng tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ thấy miệng lão lầm nhầm niệm chú. Ngữ tầng lam quang quanh thân càng sáng lên trói lọi hai lòng bàn. Tay hướng vào thành hình cầu rồi hét lớn một tiếng thu. Vù một tiếng, hàn lân kiếm sáng một đòn mạnh đánh bạc Thúy Ngọc Đao. Rồi bay trở về trong cơ thể lão giả. Chỉ thấy vẻ mặt trương rực hết. Sức thống khổ trên chán toát đầy mồ hôi toàn bộ thân thể run dày dữ. Rồi rống. Đột nhiên lão phát ra tiếng gầm gừ giống như giá thú. Lúc này lam quang. Quanh thân trói lọa như một vầng thái dương màu lam. Ở một bên trần vũ lo lắng nhìn trưởng phụ còn cương thi vẫn đứng bất. Động tại chỗ huyết xương vụ quanh thân nó lưu chuyển liên hồi như. Đang thi triển bí thuật quỷ gì nào đó. Nấp ở nơi bí mật lâm hiên đem linh lực vận đến hai mắt xuyên qua lam. Quang cảnh tượng lọt vào mắt khiến hắn thầm giật mình kinh hãi. Chỉ thấy lúc này thân thể trương dực đã mọc ra vô số vẩy màu lam. Nhanh chóng dối dài hóa thành một lão bạch hổ. Thần thông gì thế này. Thời gian lâm hiên bước vào tiên đạo cũng không ngắn nhưng chưa thấy. Tình cảnh quỷ gì như vậy. Trước mắt đương nhiên không phải huyễn thuật. Mà chính là một loại thần thông đặc biệt nào đó. Toàn thân quái hổ do trương dực biến thành được bao bọc bởi một lớp. vảy phiến màu lam trên lưng còn có một đôi cánh dài tới mấy trượng trong mắt lóe ra hung quang bạo ngược thi vương thấy thế cũng khá kinh ngạc rít lên một tiếng thúy ngọc đao với tốc độ cực nhanh chém sang đối phương có điều khói miệng quái thú lại lộ vẻ nhạo báng đôi cánh đập vù một tiếng thân hình tan biến tại chỗ đồng thời tạo ra hai lưới phong đao dài hơn trượng bắn tới cương thi Thúy ngọc đao chém vào khoảng không nhưng thấy phong đao công tới. Cương thi cũng không thèm né tránh. Tầng huyết xương vụ như có thông. Linh cuồn cuộn lưu chuyển. Lưới phong đao xuyên vào trong lại không. Chút phản hồi như lấy bánh bao thịt mà ném chó. Sau một thoáng quái thú đã xuất hiện cách cương thi ba thước. Nó nổi. Giận gầm lên một tiếng phóng vào huyết vụ. Rất nhanh thân ảnh đã biến. Mất ở trong. Chỉ một thoáng sau bên trong truyền ra tiếng hí sống cùng gầm gừ chấn. Động điếc tay thanh âm cực kỳ thê lương liên tiếp lớn dần vang vọng. Ra không rõ là của quái thú hay cương thi. Lâm Hiên lặng lẽ thả ra thần thức theo dõi nhưng lại bị huyết xương vụ. Phản chấn bắn trở về. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng của Trần Vũ lại bao phủ thêm. Một tầng hắc khí nhàn nhạt. Vết thương trên vai dù đã cầm máu nhưng... Đen kịp, hiển nhiên là đã trúng thi độc. Với tu vị của nàng phải dùng linh lực toàn thân mới áp chế được thi. Độc tự nhiên không thể tương trợ trưởng phu. Lát sau tiếng hí giống đột nhiên ngừng lại đồng thời huyết xương vụ. Quay cuồng dữ dội mặt ngoài giống như nham thạch nóng chảy sôi lên. Sùng sụp. Theo tiếng nổ nhỏ lút bút huyết vụ bắt đầu bành trứng thành. Một quả khí cầu cực lớn, oanh. Một tiếng nổ lớn như sấm động bên tay Huyết xương vụ nổ tung hiện ra Thân ảnh hai quái vật Thấy cả hai đang quay cuồng vật lộn tán xé Khiến ra đầu lâm hiên ngứa ngáy Không biết chương dực thi triển bí Pháp gì nhưng độ luận độ hung bảo còn vượt cả cương thi Cảnh tượng tuy quỷ gì nhưng vẫn nhìn ra quái hổ đang chiếm thế thượng Phong Thân thể cương thi cứng rắn tới mức chống đỡ được pháp bảo Nhưng nanh nha lời chảo của quái hổ Lại sắc bén đến biến thái đa ràng Cào xé thân thể đối phương Hơn nữa lực đạo của nó còn mạnh hơn cận Chiến vật lộn lại khiến thi vương liên tiếp thoát lui Thấy thế lâm hiên trợn tròn mắt Còn trần vũ thì lộ vẻ tươi cười Bí Pháp hóa thần thú của trưởng phu nàng Chính là một bí thuật của thượng Cổ tu sĩ Nhìn đơn giản nhưng tu luyện vô cùng gian nan Đầu tiên nhất Định phải có một kiện bổn mạng pháp bảo. Lại nói ở cảnh giới trúc cơ kỳ và linh động kỳ thì sử dụng linh khí. Sau khi kim đan đại thành thì tu sĩ có thể thao túng pháp bảo. Pháp bảo vốn có nhiều loại trong đó quan trọng nhất bổn mạng pháp. Bảo chính là dùng chân nguyên trong cơ thể không ngừng bồi dưỡng. Khắc ấm ký của chủ nhân lên đó. Cho dù người khác chiếm được nhưng nếu chưa tế luyện thì không thể vận dụng. Tu sĩ cấp cao đều chọn pháp bảo có uy năng lớn nhất, thần thông mạnh. Nhất mà mình có làm bổn mạng pháp bảo. Với tinh lực có hạn thì một tu. Sĩ chỉ có thể bồi dưỡng ra một kiện bổn mạng pháp bảo mà thôi. Loại thứ hai là pháp bảo thông thường không có ấm ký chủ nhân. Nếu người khác cướp được vẫn là dễ dàng khô xử. Còn loại thứ ba chính là cổ bảo của cổ tu sĩ trong truyền thuyết. Loại này có uy lực vô cùng cực đại. từ thượng cổ lưu truyền tới nay nên số lượng thưa thớt tám chín phần đều bị lão quái nguyên anh kỳ chiếm đoạt